các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dạng ngoài sân đang để lỗ nhú mấy cái hòm to lắm. Trợ tí Ngọc Lam như ngẩn đập, cuốn nước nước bọt tái ực. Quan tài nít đến đây, Ngọc Lam vội bước nhanh ra ngoài sân. Cô đứng trên bục nhìn sơ qua thì nhận ra rằng có tất cả 8 cái quan tài được xếp thành hình tròn. Với một cái quan tài nằm ở chính giữa, mặc cho toàn thân đang rét run cầm cập, thế nhưng mà Ngọc Lam vẫn toát mồ hôi hột. Trong lòng cô lo lắng không biết quan tài ở đâu ra mà lắm như vậy. Mà quan trọng hơn nữa, đó là những chiếc quan tài này có ai không. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Ngọc Lam vội vã lao ra ngoài sân tiến về phía những chiếc quan tài. Cô ngó nghiêng vào những chiếc quan tài, Ngọc Lam càng hoảng sợ hơn nữa khi mà một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Và rồi Ngọc Lam như cảm thấy toàn thân chết lặng đi khi cô nhìn thấy trong chiếc quan tài kia chính là cha mình. Ngọc Lam đứng đứng tiến tới bên chiếc cạch quan tài của cha mình. Cô đổ gục người trên hai đầu gối, tay thì với vào chiếc áo quan, như thể để chạm lấy cái thi thể đã lạnh toát của cha mình. Ngọc Lam quỳ ở bên cạnh quan tài, đứa mắt ngắn như bất dài, cô nói trong nghẹn ngào. "Bố ơi, bố ơi." Bất ngờ, cái bàn tay của Trang Ngọc Lam đã túm chặt lấy tay cô, khiến Ngọc Lam giật thoát mình. Ngọc Lam vui mừng đứng dậy nhìn vào trong áo quan mà gọi lớn. "Bố ơi, bố" nhưng dường như Ngọc Lam nhận ra điều gì đó không phải. Cái bàn tay của cha cô tuy là đang nắm chặt lấy tay cô, thế nhưng dường như cái bàn tay vẫn lạnh lẽo vô cùng. Thêm vào đó, cô tuy là cha cô đã chết, thì sao có thể nắm được tay cô cơ chứ? Vừa nghĩ đến đây, thì bất ngờ, hai mắt của bố Ngọc Lam mở mắt trừng trừng rất đáng sợ. Quỷ nhập trang. Ngọc Lam nghĩ đến đây thì cô vội vàng giằng tay mình ra, nhưng có lẽ là không kịp. Vì cha của cô đã dùng hai tay giữ cô lại rồi. Ngọc Lam còn đang đứng đó giằng co thì bất ngờ từ những chiếc quan tài còn lại mới phát ra những tiếng lộc cộc. Và sau đó không lâu, toàn bộ người nhà của Ngọc Lam đã chui ra khỏi quan tài với đôi mắt trợn trừng. Họ tiến tới túm chặt lấy Ngọc Lam mà lôi đi mặc cho Ngọc Lam giãy giụa gào té. "Không, không, lũ quỷ, các người thả ta ra." Nhưng mặc cho Ngọc Lam có la hét bao nhiêu thì những người này vẫn túm chặt lấy Ngọc Lam mà lôi cô vào chính giữa vòng tròn, nơi mà để một cái áo quan màu đen trống không chính giữa. Ngọc Lam lúc đầu còn chưa hiểu ý đồ của bọn họ là gì. Thế nhưng chẳng phải đợi lâu, vì Ngọc Lam đã bị họ nhét vào bên trong quan tài rồi. Ngọc Lam cố giãy giụa gào thét để nhảy ra khỏi quan tài, nhưng những bàn tay của những thầy ma đó quá chặt. Ngọc Lam còn chưa hết hoảng hồn thì người thanh niên mặc áo và đội mũ vải đen hung nào lại hiện hình. Người thanh niên này lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn Ngọc Lam vẫn là cái khuôn mặt hốc hác đó, vẫn là có đôi mắt thâm quầng đó, vẫn là cái bờ môi thâm sỉ thâm xệ đó. Bất ngờ người thanh niên này đưa tay ra. Ngọc Lam có thể nhìn thấy sợi dây chuyền bằng vàng có 4 lá mà cô đã để lại trong quan tài của ông nội mình hồi sáng nay. Mặc cho bị mấy con quỷ nhập chàng giữ chân và tay đầu lại, thế nhưng Ngọc Lam vẫn cố giãy người. Cô nhìn người thanh niên đang nghiến răng chửi bới, đồ cái mẹ thằng chó, tại sao Tại sao mày có được sợi dây chuyền đó? Mặc cho những lời chửi bới của Ngọc Lam, người thanh niên này vẫn chỉ nở một nụ cười bí hiểm trên đôi môi thâm sì kia. Người thanh niên này đưa sợi dây chuyền vào sát mặt cô mà nói: "Tất giả lại ngươi, làm vật hộ mạng đi đường." Nói xong rồi, tức thì một con quỷ nhập tràng bắt đầu gỡ tay Ngọc Lam ra, như thể để cô cầm lấy vậy. Ngọc Lam lắc đầu, miệng vẫn còn lác chửi bới, còn tay cô thì nắm chặt lại. Thế nhưng một con quỷ nhập tràng khác đã bịt miệng cô lại Còn con quỷ kia thì dùng mọi vũ lực Thậm chí là bẻ gãy ngón tay của cô Chỉ để Ngọc Lam xòe ra Ngọc Lam bị bẻ ngón tay đau đớn đến mức giá rời Hai hạng lệ cô tuôn rơi Người thì vẫn ráy lên đạch đạch Sau khi mà người thanh niên kia Đã đặt được sợi dây chuyền vàng vào tay của Ngọc Lam Ngay lập tức con quỷ nhập tràng kia Bóc mạnh tay cô Để cô nắm chặt tay lại như lúc đầu Xong xui mọi việc Người thanh niên mặc áo vải đen này đứng nghiêng đầu nhìn Ngọc Lam mỉm cười. Sau đó toàn thân hắn từ từ tan biến thành làn khói. Ngọc Lam còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì con quỷ nhập chàng với thân xác của bố cô đã tiến tới dùng hai tay siết chặt cổ Ngọc Lam. Ngọc Lam cứ thế nằm trong quan tài rách rưới. Cô dường như có thể cảm nhận được hai bàn tay rắn chắc của cha mình siết chặt cổ cô, và lượng oxy trong phổi của Ngọc Lam càng ngày càng hao hụt dần. Và rồi cứ như thế, chỉ sau vài tích tắc, Ngọc Lam như yếu dần, cô bắt đầu ngừng dai dụa và có vẻ như cô đã cam chịu cái kết cục đầy bi thương của mình. Ngay khi đôi mắt của Ngọc Lam kịp nhau, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.